Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng rồi Không phải chỉ là muốn anh mở miệng thôi sao Tại sao bây giờ cô lại thành ra cây cổ với anh rồi Khang Mần Quân cũng phát giác Mình có một chút bất thường Nhưng biết làm sao đây Cô giống như là có một chút nghiện rồi Thôi thì mặc kệ anh ta Đánh cũng đã đánh Chẳng lẽ bây giờ lại buông dao đầu hàng sao Cho nên là cô cứ tiếp tục nói Dù sao bình thường cô đều giả bộ dịu dàng uyển truyền Nếu như không thân thiết Thỉnh thoảng cũng nên phát huy bản lĩnh của một cô gái tranh chua Điều này sẽ không phải là phạm pháp chứ Hơn nữa cái khuôn mặt kia Miệng ngậm chặt như thế Đại cái cho con biết lộ ra diện mạo Bên ngoài của cô Ai bảo anh lại chọc cô làm gì hả Cảm ơn quần cô đừng quá đáng Cô nói cũng đủ nhiều rồi Phải nên nghỉ ngơi một chút chứ Không biết ai mới là người quá đáng Là do anh bỏ rơi tôi Cũng là anh xem tôi như là người tăng hình Là anh đó Cô càng mắng càng thoải mái Càng mắng càng thuận miệng, mà càng mắng lại càng vui vẻ Trong lòng cô nghĩ có lẽ bình thường là quá buồn Cho nên mới phát ra, lại không thể rút lại được như vậy Mang đã đủ chưa hả? Lạnh giọng sầm mặt nhú mày lại Phạm Húc Nhật thực sự không thể chịu đựng thêm Những tạp âm ô nhiễm của Khang Man Quan Ở trong xe cho dù có rộn, cũng là không gian có hẳn Cô lại la lối như vậy, thật sự đã sắp vượt quá giới hạn của anh rồi Tôi vẫn chưa đó, có sao không hả? Nặng nề hừ một cái, Khang Mân Quân trở lại bộ dạng kiêu kích như thường. Vẫn chưa sao, vậy thì được. Bẻ tay lái sang phải, Phạm Húp Nhật dừng xe bên đường rồi sau đó mở cửa xe xuống. "Này, anh làm gì thế? Tại sao lại dừng lại ở đây?" Đột nhiên đến mức như thế này, Khang Mân Quân có một chút há hốc mồm cũng đành phải xuống xe theo. "Không phải còn chưa mang xong sao? Vậy thì tiếp tục đi, không cần phải khách khí." Tựa vào cửa xe, Phạm húc nhật nghiền đầu nhìn Căng Mân Quân. Không phải chứ, anh ta tự nhiên cho xe dừng ở chỗ khủy quái này, lại chỉ để cho cô tiếp tục la lối tuê sao? Căng Mân Quân đột nhiên không biết nên tức hay là nên cười nữa. Nếu tôi muốn nói cả ngày thì sao? Anh có phải là định ném tôi ở đây rồi sau đó bỏ đi hay không? Khoanh tay ở trước ngực, Căng Mân Quân tưởng tượng ra mấy tình cảnh kịch tính ở trong phim điện ảnh. Nếu anh ta thực sự có can đảm như lời cô nói thì cô nhất định sẽ không bỏ qua. Có điều nói đi phải nói lại Cô cũng không biết vì sao lại tin anh đến như vậy Cảm thấy anh nhất định sẽ không hề bỏ rơi cô Cô càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó bất thường Cô có quen biết gì anh sao Trừ việc anh ta là anh của nhâm mẫn Lúc này cũng không phải là xếp với nhân viên Thì tính ra cô không phải là thân quen Nhưng vì sao cô lại tin tưởng anh như vậy Càng kỳ quái hơn Là vì sao cô cứ muốn gây phiền phức cho anh ta chứ Mắt mở tao chăm chú Nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phạm Húc Nhật, Khang Mẫn Quân vặn lông mày suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ lại càng không tìm ra đáp án. Tôi sẽ không bỏ cô lại. Đột nhiên một thanh âm trầm trầm xuyên mỏng qua bên tay cô. Cô đi qua đầu cô, cuối cùng chui vào đáy lòng cô. Trong nháy mắt, trái tim cô như có một làn nước ấm chảy qua, vây chặt lấy cô, khiến cho Khang Mẫn Quân không khỏi chìm đắm. Nhưng mà đợi một chút. Không phải chứ, cô bây giờ là đang cảm động sao? Chỉ là câu nói không tệ lắm có thể nghe được Vì sao cô phải cảm động chứ Hơn nữa những lời ngon tiếng ngọt bồn nôn gấp chục lần Cô đã chán không muốn nghe Cũng chưa từng cảm động qua bao giờ Vậy thì rốt cuộc cô cảm động cái gì chứ Đột nhiên cô đi vòng qua đầu xe Tới trước người anh Rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Phạm Húc Nhật Làm gì thế Nhất định phải nhìn mặt tôi mắng mới được hay sao hả Phạm Húc Nhật nhíu mày cúi đầu Cái cô gái này thật là Cho nên anh dừng xe cũng là muốn cho cô mắng đã đi. Không ngờ lúc này mợ tiếng lại không nói, lại nhìn chằm chằm mà theo dõi anh như thế. Chẳng lẽ ra khỏi không gian chật hẹp, cô cũng sẽ không quát tiếng mắng người khác nữa. Thảm rồi, không phải là như vậy chứ. Hắn quay đầu bỏ rơi cô, Khang Mân Quân phát hiện ra ý nghĩ của mình đáng sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cô. Không cần như vậy. Khang Mân Quân lại cúi đầu, vòng qua xe trở lại vị trí của mình, rồi sau đó đưa tay mở cửa xe nhìn Phạm Húc Nhật với mắt khó hiểu, rồi ngồi vào kế lái phủ. Cô như thế là sao chứ? Gương mặt vì sao lại giống như bị đà kích, như thế anh đã nói gì và làm gì đó? Anh nhớ là mình từ đầu đến cuối vẫn nhẫn nhịp chịu đường đó thôi. Thế thì cái bộ dạng bị bắt nạt kia của cô rốt cuộc là vì cái gì? Trầm mối không lời giải Phạm Húc Nhật cũng đành phải vào xe ngồi lại. Ngồi vào chỗ của mình, anh chỉ có thể im lặng quan sát khang mân quân như là mất hồn, rồi sau đó không bao lâu anh đã khẳng định một chuyện Quãng đường còn lại sẽ đi qua một cách yên tĩnh, chỉ có điều là bộ dạng này của cô khiến anh có một chút bận tâm. Anh có nên hỏi không nhỉ? Gọi là thôi xong. Xem như anh có lòng muốn hỏi, thì cô cũng sẽ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net